Các bạn đang nghe phần 6 tiểu thuyết Đất nước đứng lên Của nhà văn Nguyên Ngọc Làm làng ở Bông Pra được một tháng Phát xảy xong Lúc dẫn thanh niên vô núi làm bẫy đá Nú làng làm trông Làm cung Bẫy thẳng Pháp Chở muối bóc hồ Tháng Tư ở Bông Ra chị liều đẻ đứa con đầu lòng tên Hờ Ru. Lúc mừng có con làm dãy từ chiều đến tối đen, lúc ngó lại tưởng hai người nữa chặt với mình. Dân làng đốt dãy chuẩn bị tiền lúa, hứng khởi cho một mùa lố mới. Nhưng mưa hết năm ngày, cả làng 20 bếp chỉ còn 10 cái dãy xấu xấu. Tháng 9 làng Công Hoa bắt đầu đói, nhà gíp đói đầu tiên. Đói càng ngày càng nặng Càng ngày không còn ai trong làng Ba bốn người từng tốt Đi lang thang trong rừng Tìm củ mài Tìm rau Tìm lá cây ăn Mấy năm trước Đói còn chịu được Năm nay không có muối Ăn rau nuốt cũng không đi Củ mài ở gần đào hết rồi Rau gần cũng bẻ hết rồi Phải ăn lá cây Phải đi vô trong rừng xa Ăn cả chè lổ ô non Gạo nhà núp đáng lẽ ăn 2 tháng mới hết Nhưng cho gíp, cho lũ làng đói, cho con nít Mới 1 tháng đã gần hết rồi Mẹ núp đói ăn giàu có bữa say muốn chết Liều đói cõng còn không nổi, còn khóc miết Nhưng lo nhất là lũ thanh niên đói bỏ đi tìm ăn hết Tròi gác trên đầu núi cũng không còn ai coi nữa Còn ít gạo, núp, bóc bà phải đem cho thanh niên ăn Đi coi mang cung, trồng, bẫy đá Suốt ngày núp neo lên Ngồi trên tròi gác coi trường pháp Thằng bé Tun rất thường núp Nó cũng leo núi Lên ngồi bên núp Cả hai ngồi nhìn xuống phía chân núi Thấy con suối đất hoa lấp toán Chảy quanh co Nút đưa một ngón tay chỉ cho Tun Làng mình trước Ở chỗ có cái tròm tranh màu xanh lợt đó Tun hỏi Khi nào mình mới về đó Khi nào mình mạnh hơn bây giờ nhiều Còn lâu lắm tùn à Tháng 12 mưa to gió lớn Cây ngả trong rừng không có con đường đi Con suối chảy lạc bậy bạ trong núi Trời lạnh quá Cái khố con trai Cái váy con gái rách nhiều rồi Con trai phải lấy sợi mây Buộc cái khố lại cho gió khỏi thổi mất Con gái phải lấy sợi mây Cột tú mấy chỗ váy rách lại Đi phải che tay trước tay sau Con gái thường còn trai Con trai thường con gái Không dám gặp nhau Sợ cái khố, cái váy rách Mắc cỡ lắm Không có cây kim Không biết lấy gì vá Cây kim trước kia phải đi muồng dưới kinh Bây giờ không đi được nữa Không tìm đâu ra Trời cứ mưa Cứ gió Các lạnh ở đâu đến Làm tím cả mặt mày Còn Nico khi lại quá thở không nổi, phải đốt lửa lên hơ Mục thấy thường quá, anh đi tìm Bốc Sung. "Bốc ơi, ngày trước lâu rồi, lâu rồi, người Ba Na có áo quần không nghe?" "Có chớ. Lấy cái gì may được áo quần?" Bốc Sung suy nghĩ ghê lắm, rồi bốc đứng dậy đi vô trong góc nhà, tìm mãi lấy ra một đoạn dây thép bằng gang tay. Bóc soi đoạn dây thép lên lửa Người Bana ngày trước Lấy cái này mài trên hòn đá Cho nhọn một đầu Đục lỗ một đầu Sầu sợ chỉ qua may áo quần Thế lấy cái gì đục được lỗ Bóc xung lại Đìm dìm con mắt suy nghĩ Đục lỗ À à Bóc lại đi tới bếp Đảo cho lên Sới đi sới lại Sau cùng tìm ra được một cái rủi thật nhỏ Nhưng núp à, ngày xưa trong làn chỉ có một người biết làm cây kim thôi, làm cái lỗ nó khó lắm, người đó bây giờ chết rồi. Thế làm sao? Núp suy nghĩ mãi, sau cùng núp nắm tay bóc sung nói. Thôi cứ làm bóc ạ. Ai làm? Tôi làm đấy làm thử mà, ngày mai bốc làm thử với tôi nhé. Bóc sung ngần ngử À ừ Núp làm thử tôi cũng coi Nhưng tôi nói không dễ đâu Không dễ đâu Ngày sau Bóc sung và núp cặn cụ đục suốt ngày Khúc dây thép dài bằng xải tay Cứ đục hư miết Chỉ còn bằng ngón tay út Nhưng đến chiều Làm được một cây kim Cây kim của núp chuyển tay tất cả phụ nữ trong làng Mấy ngày sau Con gái thương con trai Còn trai thương con gái, lại đi đảo của mài, bẻ rau chung với nhau, không sợ mắc cỡ nữa. Còn nít có cái áo vá lành mặc, cái môi tím bầy dở đỏ lại. Nhưng đói, đói vẫn như đám mây đèn to phủ kín giữa núi sừng. Và pháp đã đi dò, súng đã nổ dưới chân núi. Tháng giêng đói càng nặng hơn, còn người ta chỉ còn hai con mắt. Mẹ leo lên núi cao lắm mới còn cổ mải măng le, đá cây ăn được. Người mạnh đi được xa, người yếu nằm chờ chết. Làng vắng tanh, chỉ có nắng với con bổ hong bay mãi. Thằng bé ngất còn anh on bị Pháp giết năm ngoái. Mẹ nó cũng đau chết rồi. Bây giờ nó đói lắm, chân đi kim lá không nổi. Nó nằm dài gặm cả cỏ xanh dưới đất như con trâu, còn bò rồi nó mửa ra hết, xanh cả miệng. Nó muốn chết luôn rồi Lũ làng thương nó quá Nhưng không ai dám nuôi nó Nhà mình cũng đói Nuôi nó xào nổi Bữa tối Chị Liều đang ám con ngồi gục trong góc nhà Thấy anh núp cõng thẳng ngứt về Chị nhắm hai mắt lại Cho nước mắt chảy xuống dòng dòng lúc cười tái nhợt liều nuôi con đó Tôi nuôi con này Mai mốt tôi đi tìm củ mài cho nó ăn Chị Liêu, mẹ núp đều khóc, lắc đầu Bà mẹ lụm cụ đi vác một bó cùi Vác về đến cửa, mẹ đặt xuống Ngồi lên trên thở dài nhìn núp, nhăn Mày có nuôi được Liêu với con mày khỏi chết không đã chơ? Núc ngồi phút đi phút lại mấy sợi tóc trên chán ngứt Mẹ à, chà ngứt bị pháp giết Không để cho nó chết được đâu Ngày sau, ngày sau nữa Ngày làng ta lung cũng chạy pháp Ở bên kia sườn núi chư lây Bây giờ cũng đang đói Không biết làm trông Lúc lại bỏ đi tìm ta lung Phải đi bày nó làm trông Không thì mai mốt pháp đánh lên Nó thua phải về đầu mất Có làng nó, có làng mình Cũng đánh pháp mới mạnh được Khi núp về Anh đứng mết trước cửa Không muốn vô nhà Sao anh không nuôi được mẹ Không nuôi được liu còn làm khổ mẹ, khổ liêu thế này. Nhưng mẹ thấy rồi, mẹ kêu: "Núp về ăn rau." Núp ngồi nắm tay con rồi hỏi mẹ: "Ngất khá chưa?" Bà già im lặng, chị Liêu trả lời: "Nó khá rồi, nó chịu ăn rau rồi." Thẳng ngất nằm ngủ trong một góc nhà, bà mẹ lúc lấy cái chăn của mình đắp cho nó, còn bà già thì ngồi Hờ hai bàn tay xương lên ngọn lửa Lạnh quá Có khi lửa bén xém cả tay mà không biết Hai con mắt bà già nhìn sừng cái gì trong lửa Bà hỏi như nói một mình Lũ ta lung Con nói nó chịu làm trông chưa Nó chịu rồi mẹ ạ Đến khi đi ngủ Tự nhiên bà mẹ hỏi Núp à Mấy bữa này còn có thấy thằng Lu không Nó có sống nổi không Thằng Lu là con anh Ninh Cũng bị Pháp giết một lần với thằng cha Cũng bị Pháp giết một lần với cha thằng Ngức Lúc đã nằm xuống rồi Anh trở dậy đến ngồi bên lửa kể Con đã nói bóc ba nhận nuôi nó rồi Còn con tùy con anh công nữa còn cũng nói bóc sinh nhận nuôi Chưa bao giờ núp thương mẹ hơn hôm nay Giữa lúc đang đói nặng Pháp đánh lên bông bra Lúc chìa người mạnh đi lên núi cao tìm sau Về cho người yếu Chỉ còn một chục thanh niên ở lại làng phát tới bắn súng ở dãy mới biết Chỉ kịp dìu nhau chạy tán loạn Vô trong rừng Liêu và nước ô còn trốn dưới suối Khi núp chạy không kịp cầm cái ná theo Đến trưa Nghe tiếng nổ nữ tưởng là tiếng súng Mẹ con mà liều chạy vô hốc đá Lúc đào lên một hòn đá cao Đứng coi Tự nhiên núp nhảy xuống Nắm lấy cái rượu Không nói không rằng một tiếng, bỏ mẹ con mai liều đó, nhảy phốc lên bờ suối chạy về làng. Chị liều kêu, Pháp đang bắn đó, không có ná, đi đâu anh núp. Nhưng núp đã chạy xa rồi. Liều nước mắt ròng ròng cõng con leo lên bờ suối, ngó theo chồng. Khói đỏ bay lên mù mịt, tàn lửa loạn xạ trên trời. Pháp nuốt làng bông pra mất rồi. 90 người lại đi trong núi, thành một hàng dài. Gió thổi lá và hàng khô xuống trên gối của họ. Con chim perter, con chim của quê hương đất nước, núi rừng đó, sao nó cứ kêu mãi. Mày kêu gì mãi thế, con chim ơi. Lần này khổ lắm rồi nhé, khổ cùng rồi nhé. Lần này phải lấy cái tay mà chật cái cây to làm sậy rồi. Phải lấy cái ngón tay mà đào củ mài sâu dưới đất rồi phải lấy cái răng mà cắn mính ra con trâu rồi. Bụng tức thẳng phát phồ cùng. Bụng nó như lửa, nó ác lắm. Lần này nó tới đút làng, nó không lấy gì cả, nó chỉ lục hết các nhà, lấy tất cả rìu, sựa, giáo, mác. Riêng nhà anh núp cũng mất 19 cái rìu sựa. Nó biết người Bana quý cái sắt lắm. Cái sắt này chỉ có xuống dưới kinh mới mua được. Nó biết không có cái sắt không sống được đâu. Lấy gì làm dẫy Lấy gì chặt con nai, con mang Nó muốn cho người ba na chết hết Bóc và đi đầu đoàn người Tay cầm trông, lưng còng xuống Bóc mệt lắm Nhưng cứ hát Hát cho khỏi buồn cái miệng Cho khỏi nóng cái bụng quá Bóc hát theo điệu pe trong loài Không phải đâu thằng Pháp ơi Mày lầm rồi, mày lầm rồi Mày lấy hết lúa của tao, mày lấy hết bắp của tao, mày lấy hết cái sắt của tao, mày muốn tao chết trước mày. Không phải đâu thằng Pháp ơi, mày lầm rồi, mày lầm rồi, coi thử tao chết trước hay mày chết trước nhé. Câu hát của bóc ba trầm trầm, thong thả, nhưng nó đốt lửa trong 90 tấm lòng. Nút cũng thấy hừng hực, 90 người đi, lầm lì, leo đá, lội suối. Người già cũng đi Con nít cũng đi Người có cái mang cũng đi Con phát cắn trẻ máu không cần Con mỏng chích đau không kêu Đi thôi Đi theo anh núp Thật ra buổi sáng nay Núp lo vô cùng Đói nặng không có muối Áo quần sách cả rồi Không có cả diều dựa nữa Thằng Pháp đút làng bông bra Kéo về rồi nó cho người theo nó lên nói với lũ làng Công Hoa. Người Công Hoa về theo Pháp hết. Pháp cho lại tất cả diêu dựa. Pháp còn cho thêm mỗi người một bát muối, một cái dựa nữa. Người Công Hoa ngó lại mà coi. Làng theo Pháp như Ba lang Công mi Công Giàng, Hà Ro đó. Có làng nào đói không? Không, no hết cả. Năm nay Pháp làm đồn, làm đường xong hết rồi. Pháp không kêu đi sâu nữa đâu. Tại sao công hoa cứ chạy mãi, chạy mãi? Riu dựa đâu làm giấy? Ăn cái gì? Ăn đá à? Hay là ăn hai bàn tay? Người công hoa nghe, cúi đầu suy nghĩ. Không ai nói gì cả. Buổi sáng nay, núp leo lên hòn đá cao giữa làng Bông Pra vừa cháy, nhìn 90 người đói sơ xác đang đứng quanh anh, lúc nói Thằng pháp đốt cái làng này rồi Bây giờ nó biết chỗ mình ở rồi phải đi nữa thôi phải lên trên núi trưa cao nữa Tìm cái chỗ tốt hơn nữa làm cái làng mới làm cái d tốt làm nhiều bẫy đá hơn nữa đánh Pháp chờ muối bóc hồ Pháp lấy gần hết dìu rượu của mình rồi Tôi còn mấy cái bó bà còn mấy cái boxing cũng còn mấy cái gi được lũ làng chúng mình chia nhau mỗi người là một bữa Cho nhau mượn cái dìu cái dựa Thiếu cái dìu dựa Đi lấy hòn đá đập cho nhọn cho bén Chặt đỡ cũng được Lũ làng ạ Mai mốt đánh hơn Pháp Sẽ có dìu dựa của bóc hồ Của người kinh gửi cho 90 người đứng im lặng Núp nhìn quanh rồi hỏi Ai đi theo với tôi Với bóc ba Không ai trả lời núp cả Tất cả đều cúi xuống Rồi dần dần ngẩn lên nhìn núp như muốn hỏi Anh còn định dẫn chúng tôi đi đâu nữa? 90 cặp mắt đói muối gần 2 năm nay rồi Từ bữa cháy làng bông pra đến nay Đêm nào cũng chui bờ rút bụi không ngủ được Bây giờ trắng phở trắng dại ra Ngó không biết ngó đi đâu Họ thở dài Nhưng khi bóc ba lưng còng xuống Nắm tay tuôn Hai cha con chậm rãi đi lên núi Trư Lây, vừa đi vừa hỏi. Bây giờ tôi đi trước đây, ai đi theo núp thì đi với tôi. Thì từng người, từng người, họ đi lại chỗ cái nhà mình vừa bị đốt cháy, ngồi xuống, hút đầy một gùi cho chanh. Lúc nhìn những bàn tay hút cho đó, đầy một gùi cho này là có thể ăn thay muối được 2 năm đấy. Núp nhớ anh cầm dặn. Mình là cán bộ, bóc hổ giao cho mình đồng bào, giao cho mình việc đó rồi, mình phải làm sao cho tròn. Lũ làng hốt cho xong lặng lẽ, lần lượt đi theo bóc ba. tản đa lớn đứng ở đầu làng sừng sững nhìn từng người đi qua, như chào từng người, như đếm từng người. Một, hai, ba, bốn, đủ cả 90 người. Một, người. Họ đi lên núi Trư Lây treo leo hơn nữa cực khổ hơn nữa Không phải đâu thằng Pháp ơi mày lầm rồi, mày lầm rồi coi thử tao chết trước hay mày chết trước nhé Nút cũng cất tiếng hát mười mấy năm về trước chị Liêu rất thích nghe tiếng hát của người thanh niên ngồi tẩn mần tẩn mần hàng nửa tháng trời bót cái chum tặng cho chị Nó thành thoát khỏe mạnh như con chim phí vỗ cánh bay trong nắng buổi sáng sớm. Bây giờ thì khác rồi, tiếng hát vẫn còn khỏe mạnh, nhưng nó rắn chắc hơn, đầm xuống hơn, chín chắn hơn, mà lại có vẻ thách thức kẻ thù. Còi thử tao chết trước, hay mày chết trước nhé? Các bạn vừa nghe xong phần 6 của tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Xin chào và hẹn gặp lại trong phần sau nhé!